Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Viêm lương ngồi dậy Trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng Cô vỡ đồng hồ báo thức bên cạnh giường Lúc này là 8 giờ 30 phút Lần này thì cô tỉnh táo hoàn toàn Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng Dù cố gắng hết sức Cô vẫn đi làm muộn 10 giờ 5 phút Viêm lương mới đến công ty Khi lên tầng trên cùng Thư kỷ lưu đã đợi cô từ bao giờ Cô hai màu vào trong đi Viêm lương chỉnh lại cổ áo đồng thời dõi theo hướng tay chỉ của thư ký Lưu, đó là văn phòng CEO. Đi đến cửa phòng, Phiêm Lương đột nhiên ngây người, thấy cô đứng bất động trước cửa, thư ký Lưu thúc giục, "Sao cô Hai vẫn chưa vào? Tổng giám đốc đợi cô lâu rồi." Phiêm Lương mở to mắt nhìn tấm biển để tên CEO trên ngoài cửa. Tấm biển này thay từ lúc nào vậy? "Chiều qua, người được chủ tịch mời làm CEO mới chính thức nhận lời. Tối qua chúng tôi gọi người đến thay biển mới ngay." Viêm Lương dường như hiểu ra vấn đề nhưng cũng rất mơ hồ. Vậy, thư ký Lưu sốt ruột liền giúp cô đẩy cửa phòng. Qua cánh cửa hé mở, Viêm Lương nhìn thấy một người đang đứng bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, người đó liền quay đầu. Viêm Lương cất giọng nghi hoặc, "Bồ tôi bảo tôi đến đây làm gì cơ?" CEO mới nhậm chức cần một người trợ lý. Lời của thư ký Lưu khiến Viêm Lương á khẩu trong nháy mắt. Viêm Lương nán lại ở cửa vài phút. Sau khi bị thư ký lưu dụ vào trong, cô phát hiện CEO mới nhậm chức đang đợi cô. Từ thỉ bỏ ra một khoản tiền lớn xây dựng tòa tháp đôi này, từ vị trí của Viêm Lương có thể thấy tòa nhà đối diện phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ có thân hình cao lớn, nổi bật trong bộ com lê thủ công vừa vặn, như điểm nhấn của bức tranh phong cảnh đẹp đẽ. Nói một cách chính xác, Viêm Lương mới chỉ gặp người đàn ông này 4 lần, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, địa vị của cô đã thay đổi hoàn toàn. Hờ như em không vui, khi gặp tôi ở đây thì phải. Tổng giám đốc tưởng đang ghi rồi, không có chuyện đó đâu. Có lẽ những lời giả dối lấy lòng của Viêm Lương khá buồn cười. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông, nhưng ý khí của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Nghe nói hôm qua em đã triệu tập một số cổ đông để liên minh phản đối tôi làm CEO." Viêm Lương bắt đầu suy nghĩ xem, người đàn ông trước mặt sau này liệu có luôn chĩa mũi nhọn vào cô trong công việc. Suy đi tính lại, Cô thấy cô nên nhẫn nhịn thì hơn, vì vậy cô nói nhỏ, "Đó không phải là ý định của tôi, tôi bị đẩy vào tình huống một cách bị động, hơn nữa tôi cũng đã bị trừng phạt, bị bố tôi đem đến đây làm đầy tớ của anh." Trợ lý, không phải là đầy tớ, đối với người bình thường, đây là một công việc tối đến mức cần tranh nhau sức đầu mẻ trán mới giành được. Bố em để em đến chỗ tôi làm việc cũng vì mục đích muốn em sửa đổi tật xấu, học hỏi chút bản lĩnh, từ chủ tịch nói thế nào nhỉ? Tưởng Úc Nam năm chiều nhớ lại, Ánh mắt anh ta lóe lên một tia bỡn cợt. Đứa con gái này của tôi không dễ đối phó, có lẽ cũng chỉ có cậu mới trị được nó. Đúng là không thể đọ mồm với người này, Viêm Lương rất ghét những lời chế nhạo của Từ Úc Nam, thế nhưng cô quyết định bỏ ngoài tai, lặng lẽ cúi đầu để ngoài tỏ ra phục tùng. Trong lòng nguyên giở anh ta, Từ Úc Nam vốn đứng bên cạnh cửa sổ, cách Viêm Lương chù bước chân, trong lúc nói chuyện, anh từ từ tiến lại gần, đến trước mặt Viêm Lương mới dừng lại. Đúng rồi, vết bầm trên tay em thế nào rồi?" Phiêm Lương ngẩng đầu, cô không ngờ người đàn ông đứng gần cô như vậy. "Tổng giám đốc tưởng nếu như không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Tôi đột nhiên bị gọi đến đây mà không có sự chuẩn bị trước. Tôi còn chưa biết văn phòng làm việc của tôi ở đâu." "Tôi có nhiệm vụ cho em." Phiêm Lương buộc phải dừng lại, nghe anh nói tiếp. "Em hãy làm một bản phân tích số liệu cụ thể các dòng sản phẩm của công ty hiện nay, nêu các khuyết điểm kèm theo và phương án giải quyết." Hãy đặt trên bàn làm việc của tôi vào sáng ngày mai." Vêm Lương dõi theo Tử Úc Nam đi đến bàn làm việc ngồi xuống, anh không bận tâm xem cô có ý kiến với yêu cầu của anh. Vêm Lương ngập ngừng rồi quyết định nhắc nhở anh. "Đây là công việc của bộ phận tiêu thụ và bộ phận nghiên cứu chế tạo." Tử Úc Nam nhếch mép, "Quy tắc đầu tiên ở nơi công sở, cấp trên giao công việc cho em, dù có phải là nhân vật sự của em hay không, em đều phải hoàn thành 100%." Đây là một cấp trên khiến cấp dưới ngột ngạt vô cùng. Viêm Lương chỉ còn cách nhận nhiệm vụ đi ra ngoài. Cả ngày hôm đó, Viêm Lương vùi đầu vào công việc ở văn phòng của cô. Tủ thị sở hữu nhiều nhãn hiệu khác nhau như Nhã Nhàn, Chìa khóa của làn da, Miss 25, Phù sinh dược mộng, Màu sắc của tôi, Miss VV. Cộng thêm nhãn hiệu nước hoa vừa tung ra thị trường Stella Favua, chỉ mỗi một việc phân tích 7 nhãn hiệu sản phẩm này cũng đủ để Viêm Lương bận từ sáng đến tối. Điện thoại bàn đổi chuông. Cô nhớ điện thoại. Hơi sẵn rộng. Nói đi. Ngày đầu tiên em đi làm đã phải tăng ca rồi à? Châu Trình. Châu Trình cười. Hôm nay em có vẻ nóng tính quá đấy. Giờ em còn chưa ăn tối. Anh thử nói xem em có mát tính đổi không? Ngư khí của viêm lường dịu hẳn đi. Trong lòng cô thề ấm áp vì sự quan tâm của anh. Anh đang ăn cơm với khách ở bên ngoài. Nhưng sắp xong rồi. Lát nữa anh sẽ đưa bữa tối đến cho em. Ừ. Sau khi cú điện thoại, Viêm Lương tạm thời dừng công việc, cô bóp huyệt thái dương và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm ở bên ngoài cửa kính rất đẹp, nhưng Viêm Lương không có tâm trạng thưởng thức. Cô tiếp tục vùi đầu làm việc. Tuy nhiên, trái tim cô không còn bình tĩnh như lúc đầu. Đến lần thứ 10 ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện, Viêm Lương lại buông bút ngó điện thoại. Ngập ngừng một lúc, cô cắn môi nhấc ống điện thoại. Điện thoại nồi máy rất nhanh, không đợi đối phương mở miệng, Viêm Lương nói ngay: Chẳng phải anh nói mà cơm tối đến cho em hay sao Giờ này có thể chuyển thành ăn đêm được rồi đấy Viêm lương cố gắng biến ngữ khiêu án trách thành hài hước Nhưng chỉ một giây sau Sau mặt cô đột ngụt thay đổi Bởi vì ở đầu bên kia điện thoại Là giọng nói dương dương đắc ý Cua tử tử thanh Cô không cần đợi nữa Tại sao lại là chị Thanh âm của viêm lương cứng ngắc Tối nay tôi ăn cơm với khách hàng Vì uống say nên bảo Châu Trình để nón tôi về Bây giờ anh ấy đang chạy ra ngoài mua nước cho tôi Pem Lương cảm thấy lời nói dối này hoang đường đến mức nở cười, trên thực tế, cô cũng cười lạnh thành tiếng. Cô đang đợi anh ấy đem bữa tối đến sao? Ngư khí của Từ Từ Thanh có vẻ rất thoải mái. Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy sẽ cùng đến chỗ cô. Không đợi cô ta nói hết câu, Viêm Lương giật điện thoại, ngay cả cái điện thoại cũng trố mắt vô cùng. Pem Lương tức giận đứng dậy rút dây điện thoại. Căn phòng trở lại bầu không khí tĩnh mịch, không còn ai có thể làm phiền cô. Làm việc suốt đêm, cuối cùng, Viêm Lương cũng hoàn thành nhiệm vụ. Viêm Lương định nghỉ ngơi vài phút rồi về nhà, thế nhưng hai mí mắt cô nặng trĩu. Một lúc sau, Viêm Lương chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng từ máy tính hắt vào gương mặt mệt mỏi của người phụ nữ trong giấc ngủ. Viêm Lương không biết có phải cô nằm mơ. Cô dường như nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi vào văn phòng của cô, giúp cô tắt máy tính, thậm chí còn dịu dàng vuốt tóc cô ra sau gáy. Viêm Lương muốn mở mắt, nhưng lực bất tòng tâm. Đến khi trong đầu cô bất chợt vang lên câu nói của Từ Từ Thanh, "Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy cùng đến chỗ cô." Viêm Lương giật mình mở trừng mắt, ngồi thẳng người trên ghế. Viêm Lương ngửi thấy một mùi đàn ông pha trộn mùi thuốc lá. Cô ngồi im như pho tượng, đè mặc người đàn ông gần như dính vào người cô. "Tưởng Úc Nam, ngủ ngon không? Sao anh lại đến đây tìm tôi?" Ngón tay Từ Úc Nam chạm nhẹ vào môi cô. Tim Viêm Lương đột nhiên đập thình thịch, thình thịch. Xia ca em ngủ sai lắm, son môi nhò nhạt cả rồi. Tổng giám đốc tưởng đến tìm tôi có việc gì? Em hãy chuẩn bị, lát nữa cùng tôi đi công tác. Đi công tác, một tiểu nữ hồ sau phải có mặt ở sân bay. Qua màn hình máy vi tính, Phạm Lương đã thấy bộ dáng nhếch nhác với mái tóc rối bù của cô, cô lập tức cầm túi xách đi ra ngoài. Tôi về nhà tắm rửa rồi." Từ Úc Nam nhanh như tia chớp túm tay cô, "Không kịp nữa." Phạm Lương cau mày Tôi cũng phải về nhà thay đồ, em có thể đến nhà tôi tắm rửa. Chẳng phải anh nói không kịp hay sao? Dựa vào cái gì anh có thể về nhà một chuyến còn tôi thì không? Khôi Mị ương ngực nằm nhếch lên, anh nói trắng trợn. Dựa vào việc tôi là cấp trên của em. Sau khi về biệt thự của anh vệ sinh cá nhân xong, cô và anh đến sân bay. Đến đây, Phiêm Lương mới biết đích đến của chuyến đi công tác lần này là New York. Từ thị vốn có kế hoạch hợp tác với nhà phân phối mỹ phẩm lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, chính thức tiến vào thị trường Bắc Mỹ. Thế nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận do vấn đề liên quan đến phân phối lợi nhuận. Thậm chí cuộc đàm phán trước đó còn đứng bên bờ phá sản. Lần đàm phán tiếp theo đáng lẽ diễn ra vào tháng trước, vì Từ tấn phu bị trùng gió phải nằm viện nên cuộc đàm phán chỉ hoãn đến ngày hôm nay. Từ Quốc Nam đảm nhiệm chức tổng thần đốc, anh đương nhiên phải tiếp nhận vụ làm ăn hóc búa này. New York là một thành phố tuyệt vời, thế nhưng về chuyến công tác, phiêm lương không thấy thoải mái. Hộ chiếu của tôi còn ở nhà. Trong lòng cô thầm oán trách Tử Úc Nam, đi nơi ngoài công tác chứ có phải đi chơi đâu, sao sếp của cô không nhắc nhở cô, về nhà lấy hộ chiếu mà bắt cô đến nhà anh một cách khó hiểu. Phiêm Lương đang chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng người nhà cầm hộ chiếu ra sân bay, Tử Úc Nam đột ngột dúi vào tay cô một quyển hộ chiếu. Phiêm Lương mở ra xem, đó là hộ chiếu của cô. Trong lúc Phiêm Lương còn nghi hoặc, Sếp của cô nói bằng một giọng không biết xấu hổ. "Chuyến công tác lần này, tôi không định đưa em đi cùng, nhưng hôm qua tôi làm việc suốt đêm không ngủ, sáng văn phòng em lại thấy em ngủ say sưa, cho lòng tôi mất thăng bằng nên mới quyết định để em cùng đi." Viêm Lương giở khóc giở cười, thật ra lời giải thích tương đối đáng yêu, nhưng Viêm Lương vốn không có cảm tình với vị sếp mới nên cô tỏ ra bực dọc. "Tại sao hội chiếu của tôi lại ở trong tay anh?" Giám đốc Châu mang đến. Viêm Lương giật mình, Do không chú ý nên cô đã bỏ lỡ một tia thăm dò dưới đáy mắt Tử Úc Nam. Sau đó anh nói: "Lúc bấy giờ em ngủ say quá, cậu ta liên tục gọi cho em mười mấy cuộc, tôi đã nghe điện thoại giúp em, nhân tiện nhờ cậu ta đưa hội chiếu qua đến công ty." Phiêm Lương không thể tin, tất cả những chuyện này xảy ra trước mắt cô. Cô cảm thấy hơi sợ người đàn ông trước mặt. Phiêm Lương biết cô không đối phó nổi anh ta, liền liếc bốn phía xung quanh, tìm cơ tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Cuối cùng, cô cũng bắt gặp thư ký Lý đứng cách đó không xa. Tôi đi giúp thư ký Lý làm thủ tục lên máy bay. Nói xong, cô lập tức rời khỏi nơi đó, không chậm trễ nửa giây. Khoang hạng VIP của máy bay lúc này, đập vào mắt cô là gương mặt nghiêng của một người. Theo bản năng, Phiêm Lương quay sang ngắm gương mặt đó, mới ý thức cô đang nhìn gương mặt nghiêng của Từ Úc Nam. Không biết anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi hay đã ngủ say, ánh mắt viêm thương chuyển xuống quyển tạp chí đặt trên bàn. Nếu cô nhớ không nhầm, Từ Úc Nam trước đây du học ở Anh quốc, trong khi New York là địa danh quen thuộc đối với Viêm Lương hơn bất cứ nơi nào khác. Nhìn ảnh chụp buổi đêm New York trên tờ tạp chí, Viêm Lương hơi thẫn thờ. Cô chưa gặp một nơi nào có cảnh đêm đẹp hơn New York, bởi vì lần đầu tiên cô và Châu Trình đặt chân đến New York là khi hai người đi du học là buổi tối. Cả thành phố đèn đóm rực rỡ, xe cộ như mắc cười. Trong không khí tĩnh mịch, hàng loạt ký ức dội về khiến Viêm Lương ngẩn ngơ một lúc. Khi đưa mắt sang bên cạnh, cô thấy Từ U Nam không biết tỉnh dậy từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh bình thản nhưng đầy sức mạnh, hai đường tử sâu hun hút pha lạnh nhạt khiến Viêm Lương cảm thấy như bị bóc trần trước mặt anh. Viêm Lương ngượng ngùng ho khan một tiếng, đứng dậy. "Tôi đi nhà vệ sinh một lát." Từ Úc Nam thu lại ánh mắt, hơi tránh người để cô lách ra ngoài. "Vào nhà vệ sinh?" Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới bắt đầu nghi hoặc, không hiểu tại sao vừa rồi Cô lại có cảm giác bị vạch trần bao phủ toàn thân, thậm chí khiến cô không còn đường trốn chạy. Có lẽ do đôi mắt của người đàn ông đó có thể nhìn xuyên thấu nội tâm con người, hoặc giả, vì thứ tình cảm chưa bao giờ nhận được đối phương hồi đáp khiến cô cảm thấy không có chỗ dung thân. Viêm Lương cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó cô mới rời khỏi nhà vệ sinh. Nào ngờ ngờ, Từ Úc Nam đứng ngay ở ngoài cửa, đầu lối đi chật hẹp. Anh khoanh hai tay trước ngực, gương mặt vô cảm. Viêm Lương rất không vui. Anh, nếu tôi không nhầm, Giang Đông Châu là vị hôn phu của chị gái em." Anh đột nhiên nói. Piêm Lương nhìn anh cảnh giác, gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của Tở Úc Nam bỗng xuất hiện ý cười. "Thế nào, yêu phải vị hôn phu của chị gái, cảm giác khó chịu lắm đúng không?" Nụ cười của anh ẩn chứa sự chế nhạo. Piêm Lương chưa bao giờ bị một câu nói đơn giản ép đến đường cùng như lúc này, cô gần như không thể khống chế bản thân. "Còn mắt nào của anh, thấy tôi yêu anh ấy?" Con man nào của anh? Thấy anh ấy là vị hôn phu của Từ Từ Thanh. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên mặt cô trong giây lát, sau đó anh nhấc cằm cô, Viêm Lương lùi lại phía sau, bị đẩy vào một góc. Từ Úc Nam thưởng thức đủ mới rời tay khỏi cằm cô. Giật hiếm người lọt qua mắt tôi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Úc Nam, trong mắt hai người đều có hình bóng của đối phương, anh rất thư thái, còn cô đầy vẻ tức giận. Dựa vào đôi mắt này, Anh có thể biết trong lòng tôi nghĩ gì, đúng là khôi hài thật." Từ Úc Nam không hề bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương, khóe miệng anh nhếch lên. "Tôi có thể thấy sự dấu đầu hở đuôi trong mắt em." Viêm Lương cười nhạt, tay càng giật mạnh cà vạt. "Vậy anh thử xem xem, trong mắt tôi anh là cái thứ gì? Bên ngoài hào nhoáng, tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là đúng." Bàn tay đang túm cà vạt của Viêm Lương bị anh nắm chặt. Dần dần, nụ cười trên môi anh trở nên khác thường. Rõ ràng sự chú ý của anh không còn ở đôi mắt cô từ lâu. Đến lúc này, Viêm Lương mới nhận ra, ánh mắt anh tập trung ở đôi môi cô. Viêm Lương tuy bị bất ngờ nhưng phản ứng cũng khá nhanh, cô ngoái đầu tránh nụ hôn của anh. Nào ngờ, người đàn ông này tấn công như vũ bão, khó khăn lắm cô mới rời đi vài centimet, lại bị anh áp sát trong giây lát. Lần này cả người anh đè người cô vào góc tường, hai thân thể dính vào nhau không một khe hở. Bàn tay cô bị khóa chặt trước ngực anh không thể động đậy. Nụ hôn của Từ Úc Nam không dễ cự tuyệt, cuồng nhiệt như một người đàn ông háo sắc, thế nhưng không hiểu tại sao, Viêm Lương nhìn rõ tia giá lạnh được đè nén trong đáy mắt anh. Đúng vậy, là tia giá lạnh, thậm chí có phần độc ác. Vào giây phút đó, Viêm Lương cho rằng anh rất hận cô, hận cô như thể cô mối thù không đội trời chung, hận đến mức muốn nghiền nát cô. Từ Úc Nam cuối cùng cũng thỏa mãn buông Viêm Lương, Viêm Lương lập tức vung tay, anh không hề ngăn cản. Một tiếng bụp đanh sắc vang lên, trên mặt Từ Úc Nam xuất hiện dấu tay đỏ đỏ. Viêm Lương nhìn chừng chừng Từ Úc Nam, cô dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Lần trước cô muốn dạy dỗ Từ Tử Thanh, anh dễ dàng bắt thay cô. Với tư thế của anh lúc này, không có chuyện anh không thể ngăn cản cô. Từ Úc Nam chạm tay vào khóe miệng hơi sưng lên, đồng thời đón ánh mắt của Viêm Lương. Anh không hạ tiện nở nụ cười với cô, nhưng ngầm báo cho cô biết là anh cho phép cô tán anh. Nếu anh không cho phép Cô không thể động đến một sợi lông của anh. Chứng kiến bộ dạng nhăn nhở của Từ Úc Nam, Phiêm Lương cản điên tiết, vô tình thấy trên bàn của hành khách ngồi gần nhà vệ sinh như có cốc nước, Phiêm Lương lập tức cầm lên, định hất vào gương mặt điển trai nhưng đáng ghét ở bên cạnh. Lần này, cô bị Từ Úc Nam nắm chặt cổ tay một cách chuẩn xác. Phiêm Lương muốn rút tay về, nhưng bàn tay còn lại của Từ Úc Nam nhẹ nhàng lấy đi cốc nước trong tay cô. Anh thậm chí còn thong thả đưa lên miệng uống một hớp. Đồ lung hồn đến khô cả cổ họng, tự Úc Nam lắc lắc cốc nước, khóe miệng nhếch lên. "Cảm ơn em." Nhiệt độ trong máy bay có vẻ xuống thấp, đầu óc viêm lương hỗn loạn, cô lật người tiếp tục ép bản thân đi ngủ, tấm chăn mỏng tuột xuống dưới, viêm lương thò tay định kéo lên, nhưng có người nhanh hơn cô một bước, kéo chăn đắp lên người cô. Viêm lương biết người đó là ai, lòng cô lạnh giá, tuy đang đeo chủ mắt, nhưng cô vô ý thức vẫn nhắm nghiền hai mắt. Một hơi thở nóng hổi phả vào trán cô. "Chúc em ngủ ngon." Sau nói dịu dàng của Từ Úc Nam vang lên bên tai Viêm Lương. Viêm Lương còn tưởng chuyến đi New York sẽ rất bận rộn, nào ngờ Từ Úc Nam giống như đưa một đoàn bè tôi đi nghỉ mát. Mấy ngày liền bọn họ hết cỡi ngựa lại chơi golf, thậm chí còn thuê cả du thuyền ra biển, ung dung tự tại vô cùng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách tổng giám đốc vừa nhậm chức đã dẫn một đoàn nhân viên ra nước ngoài ăn chơi hưởng lạc. Tôi nghe nói Phó giám đốc đi cùng đoàn không giới một lần than phiền và nghi ngờ năng lực của tổng giám đốc. Thật ra Viêm Lương cũng đã suy nghĩ hai ngày nay, xem cô có nên không thông qua Từ Úc Nam trực tiếp gặp gỡ đại diện phía Mỹ Johnny Way với tư cách là con gái tử tần phu, nhưng nếu cô muốn vượt quyền hạn, cô cần phải tìm một người thân cận có uy tín trong công ty mới có thể khiến đội ngũ tham gia đàm phán nghe lời cô. Suy đi tính lại, chỉ có Châu Trinh là người thích hợp nhất. Châu Trinh Viêm Lương lắc đầu, cái giọng bình thản. Hay là thế này, đi thư ký Lý, sáng sớm ngày mai anh và tôi cùng đi gặp tổng giám đốc, hỏi thẳng anh ta xem anh ta định thế nào. Nếu anh ta không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, cứ ăn chơi bằng tiền của công ty, chúng ta sẽ tìm cách khác giải quyết. Được thôi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Viêm Lương và thư ký Lý đến phòng tổ Úc Nam. Tổng giám đốc, tôi nghe thư ký của ông Johnny Way nói, hôm nay ông Johnny Way sẽ đi đánh golf. Tổng giám đốc có cần tôi sắp xếp gặp ông ấy không? Không cần, hôm nay tôi sẽ đi cưỡi ngựa. Thư ký Lý Lâm vào tình thế khó xử, không biết nên nói câu tiếp theo thế nào. Phiêm Lương thấy anh ta luống tuống, biết anh ta không thể hỏi ra nhẽ, cô không nhịn nổi liền mở miệng. Johnny Way chắc chắn nắm được tin anh đến New York, anh không chịu đi gặp ông ta, để lúc đó vụ làm ăn đổ bể, anh sẽ nói với bố tôi thế nào? Từ U Nam lặng lẽ nhìn cô, vài giây sau, anh đột nhiên giơ tay về phía cô. Bởi vì cử chỉ hết sức tùy ý nên Viêm Lương không cho rằng anh đánh cô vì lời nói vừa rồi, nhưng theo phản xạ, cô vẫn nghiêng đầu né tránh. Tuy nhiên, động tác của Từ Úc Nam càng nhanh hơn. Ngón tay Từ Úc Nam chạm vào khóe miệng Viêm Lương, rồi nhẹ nhàng giúp cô lau vết bơ dính ở môi. Phượng Thưng thể hiện sự phản cảm của Viêm Lương là nhíu chặt đôi lông mày, nhưng Từ Úc Nam có tâm trạng rất tốt. Anh đưa ngón tay vừa lau vết bơ vào miệng liếm láp, sau đó anh nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mờ u ám. Mùi vị không thôi. Chứng kiến cảnh tượng này, Từ Kỳ Lý càng xấu hổ, anh ta cúi thấp đầu ho khan một tiếng. Đến lúc này, Từ Úc Nam mới dường như ý thức đến sự có mặt của anh ta, anh khôi phục vẻ lạnh lùng. Thật ra, đàm phán kinh doanh giống chuyện yêu đương, đối thủ giống phụ nữ, ai sốt rồi trước, người đó sẽ thua. Viêm Lương dường như không thể ánh mắt đầy hàm ý của Từ Úc Nam nhìn cô khi anh nói câu này. Vậy chúc tổng giám đốc tưởng gặp nhiều may mắn. Đừng để vụ làm ăn này thất bại, Viêm Lường đứng dậy bỏ đi. Khi Viêm Lường đi đến cửa, Từ Úc Nam đột nhiên mở miệng. "Khoan đã." Cô lập tức dừng bước, chờ xem người đàn ông này lại định giở trò gì. "Tôi từng thấy một tấm ảnh em cưỡi ngựa trong văn phòng của bộ em, chắc em cưỡi ngựa rất cơ, có muốn đòi sức không?" Theo phản xạ, Viêm Lường định từ chối, nhưng một ý nghĩ lóe qua, cô mỉm cười quay đầu nhìn Từ Úc Nam, ánh mắt đầy ác ý. "Được thôi." bọn họ tới chủng đưa ngựa vào lúc 12 giờ. Sau khi thử hai vòng để thích ứng với độ lắc lư trên lưng ngựa, Phiêm Lương bắt đầu tăng tốc, gió thổi bay tóc cô, chỉ những lúc như thế này cô mới cảm thấy như được quay về quá khứ không ưu phiền, quá khứ chỉ có bố mẹ, có chương trình, không có tự tử thanh. Lúc này mà không tập trung là rất nguy hiểm. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Phiêm Dương. Phiêm Lương giật mình, kéo dây cương, hóa ra Tử Úc Nam đã cưỡi ngựa song song với cô. Con ngựa của anh thấp hơn ngựa của cô, nên hai người mắt đối mắt ở tư thế cân bằng. Piêm Lương muốn quay ngựa đi hướng khác, nhưng bài học trước đó dạy cô, tránh mặt người đàn ông này là biện pháp an toàn nhất. Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn mở miệng. "Tôi còn tưởng tổng giám đốc tưởng lợi hại lắm, sao anh còn cần người huấn luyện cầm dây cương giúp?" Tử Úc Nam cười cười. "Không có cách nào khác, tôi vừa nhậm chức vụ tốt là CEO của Từ Thị, bát vàng còn chưa được hưởng, nên tôi không muốn giống một người đáng thương nào đó." Suýt nữa bị mất toi cái mạng nhỏ trong tay em. Đây rõ ràng là câu nói đùa, nhưng Viêm Lương không cười nổi, cô cảnh giác nhìn anh, cơ khí lạnh đi mấy phần. Anh nói vậy là có ý gì? Từ Úc Nam vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, anh nhận dây cương từ tay người huấn luyện, ra hiệu cho người huấn luyện có thể đi chỗ khác. Hay là thế này đi, cái lù của tôi từ đây đến chỗ kia là 1 phút. Từ Úc Nam chỉ tay về một đầu tận cùng trường đua. Em hãy đua với tôi, đâu em về đích trước. Tôi sẽ nói cho em biết, câu vừa rồi là có ý gì." Từ Úc Nam ngừng một lát, rồi giơ một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Sau đó, anh giật mạnh dây cương, con ngựa chở anh phóng vọt đi. Viêm Lương nghiến răng, cũng thúc vào bụng ngựa đuổi theo anh. Gió tạt vào mắt viêm lương đến mức đau nhức. Chỉ một phút ngắn ngủi, trong đầu viêm lương hiện ra vô số cảnh tượng. Năm đầu tiên từ từ thanh đến sống ở nhà cô, nhìn thấy tấm ảnh của cưỡi ngựa, cô ta vô cùng ngỡ ngàng. Do được bố yêu thương chiều chuộng, cô ta vội vựng bố đòi mua con ngựa của cô. Con ngựa đó là món quà sinh nhật từ tấn phu tặng Viêm Lương từ nhiều năm trước. Món quà tặng đi còn có thể thu hồi rồi lại đem cho người khác. Bây giờ nghĩ lại, Viêm Lương vẫn cảm thấy hết sức trào phúng. Con ngựa của Viêm Lương sợ người lạ, Từ Từ Thanh vừa leo lên lưng ngựa đã bị nó hất xuống. Con ngựa đó con nhỏ nên tương đối thấp, Từ Từ Thanh ngã cũng không mạnh lắm, nhưng mặt cô ta bị xước do móng ngựa cao. Viêm Lương khó khăn lắm mới có thể leo lên lưng ngựa, Bao Tây Phút cầm sợi dây cương, Viêm Lương nhớ là cô đã do dự. Trong lòng cô lúc đó nảy ra một ý nghĩ ác độc, chi bằng để Tư Tử Thành bị ngựa đá chết đi. Nhưng cuối cùng, Viêm Lương vẫn nắm chặt dây cương, không để xảy ra tai họa. Mặc dù vậy, cô vẫn bị Tư Tấn phu phạt nhốt trong phòng một tuần. Một tuần sau, Viêm Lương mới được phép ra khỏi cửa phòng, đến lúc đó cô mới biết con ngựa cô bị mấy người họ hàng của Tư Tử Thành tức giận giết chết. Viêm Lương còn nhớ, khi cô xông đến tầu ngựa, tìm không biết bao lâu mới phát hiện vũng máu khô còn chưa rửa sạch ở gần tầu ngựa. Có lẽ kể từ giây phút đó, trong lòng Viêm Lương, bố cô đã chết một cách triệt để. Một tiếng huýt sáo đanh sắc vang lên, cắt ngang hồi ức của Viêm Lương. Vào thời khắc trở về hiện thực, cô chợt nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tô Úc Nam. Giờ đàn ông như Tô Úc Nam cũng có lúc hoảng hốt. Viêm Lương còn chưa kịp gọi nháo anh, cô đột nhiên phát hiện bản thân đang đối mặt với nguy hiểm. Con ngựa của cô mất khống chế, vượt qua hàng rào, phóng nhanh ra bên ngoài chuồng lồng ngựa. Phiêm Lương giật mình, tiêm cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vội giật dây cương, kéo mạnh đến mức lòng bàn tay như sắp tuột ra, vậy mà vẫn không thể khống chế con ngựa đang chạy như điên tới khu vực nghỉ ngơi của Ochemat. Bởi vì tiếng gió thổi mạnh, Phiêm Lương không nghe thấy tiếng vó ngựa đằng sau mỗi lúc một gần, cho đến khi một tiếng thét quen thuộc xuyên thủng màng nhĩ của cô. Cố gắng hết sức kéo dây cương về bên phải, Phiêm Lương quay đầu Gió thổi tóc cô bay loạn xạ, che khuất tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn thấy gương mặt lạnh lẽo của Từ Úc Nam. Ánh mắt của người đàn ông có tác dụng ép người khác tỉnh táo một cách kỳ lạ. Phiêm Lương cuối cùng cũng khôi phục thần trí, cô dùng hết sức kéo dây cương về bên phải. Con ngựa bị điều khiển đổi hướng, chạy về khu nhà kho chứa cỏ khô ở phía tay phải. Từ Úc Nam tiếp tục đuổi theo, hai con ngựa gần như chạy song song, con ngựa sắp xông lên lan can của nhà kho. Phiêm Lương nhìn không rõ Từ Úc Nam làm gì. Cô chỉ cảm thấy anh túm sợi dây cương của cô, sau đó là tiếng hí của con ngựa. Ngựa của Viêm Lương đã xuống đất, còn cô lộn vài vòng trên bãi cỏ khô rồi mới rơi xuống đất. Tuy đã có lớp đệm cỏ khô, nhưng Viêm Lương vẫn đau đến mức hét lên một tiếng. Lục Tử Ngúc Nam đi đến bên cạnh cô, Viêm Lương thấy mũi giày của anh trước tiên. Cô ngẩng lên nhìn anh, sắc mặt cô tái mét. Do bị ngược sáng nên Viêm Lương không nhìn rõ gương mặt Tử Ngúc Nam, cũng có lẽ Viêm Lương đau đến mức tâm nhìn trở nên mơ hồ, thậm chí vào giây phút đó, cô còn nảy sinh ảo giác, cô thấy bộ dạng của Từ Úc Nam giống hệt cô khi cô đứng nhìn Từ Tử Thanh bị ngã ngựa năm đó. Lúc đó cô phải mất vài giây đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác. Một lát sau, Yên Lương nằm trên lưng Từ Úc Nam, anh cõng cô đi về khu nhà nghỉ. "Em nặng thật đấy, không hổ danh là sư tử nhỏ." "Tôi, em có nhiều lời, tôi sẽ thả em xuống đất." Thế mới ngoan Viêm lương thẩm nghĩ Không phải tôi sợ anh Tôi chỉ là không còn sức đấu võ mồm với anh Đầu óc cô nặng nặng Cô liền tì cầm vào với anh Cứ coi anh là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này Viêm lương bất giác vòng hai tay qua cổ tựa Úc Nam Cả bụng ngực của cô Dính chặt vào bờ lưng rán chắc của anh Tựa Úc Nam đột nhiên dừng bước Sao vậy? Viêm lương hỏi Tựa Úc Nam lại đi tiếp Không có gì Có lẽ do quá cận kề Thình thịch, thình thịch là tiếng trái tim của ai đang đập mạnh. Đi công tác kiểu gì mà bị gãy chân, Viêm Lương cảm thấy nếu chuyện này đồn ra bên ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy khi bà Viêm gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, mặc dù cô đang ngồi trên giường bệnh, chân chuẩn bị bó bột, cô chỉ còn cách nghiến răng chịu đau nói qua loa. Mọi việc đều tốt cả. Tình hình ở nhà chẳng tốt một chút nào, bà Viêm một bụng đầy ở mức không nhịn được bộc phát hết với con gái. Sao thế mẹ? Ngư khí của bà Viêm có chút lo lắng. Chẳng phải từ trước đến nay, bố cô đều cội ý tác hợp với Tử Thanh và Châu Trình hay sao? Kết quả hôm nay, Tử Thanh nói rõ về bố cô, nó sẽ không kết hồn với Châu Trình. Cô cũng biết, trước đây Tử Thanh luôn viện cớ không muốn kết hôn sớm để trì hoãn, nhưng qua thái độ của con bé ngày hôm nay, có thể thấy ý nó đặc quyết. Đây không phải là phong cách của Tử Tử Thanh. Từ trước đến nay, cô ta rất khôn khéo, chơi trò lạt mềm bột chặt, luôn thuận bùm xuôi gió. Bây giờ cô ta lại từ chối thẳng thừng, chẳng phải sẽ làm bố và cha chương đều thất vọng. Viêm Lương cảm thấy như vậy rất tốt, trong lòng cô nở hoa, nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài nên cố tình cứ tỏ lo lắng. Sau đó thì sao ạ? Còn sau nữa làm bố cô tức chết đi được. Vậy à? Bà Viêm không hài lòng trước thái độ thờ ơ của con gái. Sao cô chẳng nói gì cả? Viêm Lương không hiểu, còn nói gì chứ, có phải con bị ép kết hôn đâu? Bà Viêm thở dài một hơi. Châu Trình tuy có năng lực, nhưng dù sao cũng chỉ là con trai của người tài xế, Bố cô dù muốn đề bạt cậu ta, cùng lắm cũng chỉ có thể cân nhắc lên chức vụ tổng giám đốc. Từ Thanh nếu kết hôn với cậu ta, sẽ không tạo thành mối đe dọa cho con. Bây giờ thì hay rồi." Phẩm Lương cười khổ, mẹ cô tính đông tính tây, cũng khó có thể giải quyết vấn đề. Sự yêu thương của Từ Tấn Phu dành cho Từ Từ Thanh vĩnh viễn chiếm thế thượng phong so với cô. Bà Viêm lại tiếp tục căn ngăn. Nhưng Viêm Lương không còn tâm trạng để nói. Cô nói: "Đợi con về trước rồi tính." Sau đó lập tức cúp điện thoại. Buổi tối Viêm Lương trở lại bệnh viện, không có ai thăm nom. Viêm Lương ngược lại thấy thoải mái vì được yên tĩnh một mình, nhưng đến nửa đêm cô mới khó chịu. Chẳng có người nói chuyện, chân cô lại đau đến mức không ngủ được. Cô ngồi tựa vào đầu giường, lặng lẽ nghe tiếng bước chân của y tá trực đêm ở ngoài hành lang. Có lẽ tiếng bước chân đều đều lặp đi lặp lại của người y tá kích thích ham muốn nào đó trong lòng viêm lương, hoặc giả bầu trời đêm khiến con người dễ nảy sinh tâm địa độc ác. Viêm lương rút điện thoại, bấm số của Châu Trình. Trong đầu cô chợt xuất hiện ý nghĩ, từ từ thanh có từ chối chắc chắn sẽ khiến Châu Trình đau lòng, liệu cô nên lợi dụng cơ hội này nhảy vào chiếm trái tim anh. Tuy nhiên, viêm lương ngay lập tức khinh bỉ suy nghĩ đó. Đắn đo một lúc, cuối cùng viêm lương cũng bấm điện thoại, không để bản thân phải hối hận. Một cuộc điện thoại đường dài gọi đến một nơi xa xôi. Trong buổi đêm dày sằng sặc, đầu kia rất nhanh có người nghe máy. Phiêm Lương cảm thấy giọng nói truyền tới không rõ ràng. "Alo?" Phiêm Lương ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng cô có mấy câu muốn nói với anh, nhưng cô phủ định ngay lập tức. Cuối cùng, Phiêm Lương lên tiếng. "Anh vẫn ổn đấy chứ?" Mặc dù Phiêm Lương không nói rõ, Châu Trình là người thông minh, anh đoán ra ngay. "Em đã biết rồi à?" Phiêm Lương im lặng. Ở đầu kia điện thoại, Châu Trình cũng chờ mặc bị cùng một người phụ nữ tra đạp nhiều lần, liệu có đáng không? Không đáng, nhưng anh luôn không thể tự chủ. Châu Trình ngập ngừng, Phiêm Lường giết hiểu anh, qua ngữ khí và hơi thở của anh, cô có thể đoán ra anh xấu suốt tinh thần đến mức nào. Cuối cùng, Phiêm Lường không nói những lời an ủi, từ đáy lòng cô cảm thấy người đàn ông này vừa đáng đời, vừa đáng thương. Có đến nỗi phải mất hết lòng tự trọng như vậy. Châu Trình cười khổ. Tình yêu chẳng phải không cần lòng tự trọng hay sao? Phía lương bất giác ngừng đầu và nhóm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net